anh so vai. Vì đó là cách của tôi. Vì sao anh lại trở nên thế này? Vì sao ai đó lại trở nên như họ à? Câu hỏi khó đây. Tại sao một số người thích pho mai trong khi số khác thì không? Cô thích pho mai chứ? Bà John anh lấy mấy chiếc đĩa trắng to ra khỏi tủ chén, đặt một chiếc trước mặt tôi. Rồi thì chúng mình lại nói về pho mai cơ đấy. Hay thật. Anh đã đề ra những luật gì tôi phải theo? Tôi đã biết ra rồi. Chúng ta vừa ăn vừa xem qua vậy. Ăn? Làm sao tôi ăn nổi? Tôi không đói một chút nào." Tôi khẽ nói. "Cô sẽ ăn." Anh lấy gọi. Britain cập đặt, mọi việc đều đã rõ ràng. "Thêm một ly nữa chứ?" "Vâng." Anh rót rượu vào ly rồi đến ngồi kế bên tôi. Tôi nhấp nhanh một ngụm. "Ăn chút gì đã, Anastasia." Tôi ngắt một chùm nho. "Tôi có thể xử lý được." Anh nhíu mắt nhìn tôi.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 Nhất là bây giờ, khi cô lại cắn môi. Anh nuốt hơi thở rất sâu của mình. Bảo tụt tội quặn thất, anh muốn tôi, theo một cách kỳ cục. Đúng thế, nhưng người đàn ông biến trai kỳ lạ và ngông cuồng này có muốn tôi. Sự ví von của anh tài ngược lại mới đúng. Tôi rên gì? Tôi mới là con thiêu thân và anh là ngọn lửa, tôi sẽ tan xác. Tôi biết. Ăn đi. Không đâu. Giờ tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì. Tôi muốn được tự do thêm một thời gian nữa, nếu việc đó không ảnh hưởng gì đến anh. Ánh mắt anh dịu lại, mo ngoẻn một nụ cười. "Như Yko, côstin, cô đã có bao nhiêu phụ nữ?" Tôi bật ra câu hỏi đã khiến tôi không nguôi tò mò. "15. Ồ, không nhiều như tôi tưởng. Trong một thời gian dài, một số Ừ. Anh đã từng làm ai bị thương chưa?"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 trở mũ chiếc ghế da đối diện rồi đưa tôi một tập giấy. Các bạn nghe chuyện tại trên audio trong mic iz chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là các quy định cũng là một phần trong hợp đồng mà tôi sẽ đưa cô. Chúng ta cùng đọc và bàn bạc xem có cần phải thay đổi gì không nhé. Quy định. Tuân phục. Người tham gia bâng lời người áp đặt lập tức và tự nguyện không chần chừ ngang bướng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 sự thỏa thuận giữa người tham gia và huấn luyện viên. Huấn luyện viên sẽ báo cáo cho người ấp đạt sự tiến bộ của người tham gia. Chăm sóc cá nhân, người tham gia đảm bảo giữ gìn cơ thể sạch sẽ, luân cạo và hoặc triệt lông. Người tham gia sẽ đi thẩm mỹ viện mà người ấp đặt chọn và quyết định thời gian cũng như thực hiện những trị liệu mà người ấp đặt cho là phù hợp. Phẩm chất cá nhân, người tham gia không có bất